các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chúng tôi đang ở hiện trường mắt thấy con tin gặp nguy hiểm vì vậy tự chủ trương giúp để tôi đoán một chút anh khống chế được bọn cướp đúng không ừ đó là chuyện tốt mà kia toàn chen miệng cảnh sát nước mỹ nhất định rất biết ơn anh sao bà xã anh lại tức giận về chuyện này cô ấy nói lúc đó tôi chỉ là một khách du lịch căn bản không nên nhúng tay giúp cảnh sát người ta phá án à là cô ấy lo lắng cho anh Diệp Thủy Tinh hiểu tấm lòng của chị em tốt. Mặc dù anh được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng dù sao chưa quen cuộc sống nơi đó, trên tay đối phương còn có vũ khí đúng không? Quả thật như thế, chỉ là... Chu Tại Vũ nhìn Kiều Toàn, hai người đàn ông trao đổi sự cảm thông qua ánh mắt. Đối với đàn ông, nhất là một người đàn ông có tinh thần trọng nghĩa mà nói, đối mặt với tình huống đặc biệt đó, làm sao có thể ngồi yên không để ý, nhưng chẳng biết tại sao phụ nữ lại không hiểu điểm này. Hai người các anh, không cần bày ra bộ mặt đó, cho là phụ nữ chúng tôi nhìn không hiểu sao. Diệp thủy tinh, bàng quang nhìn hai người đàn ông không tiếng động, trao đổi, cười lạnh hừ ra tiếng. Mặc kệ như thế nào, khiến bà xã lo lắng chính là anh không đúng. Chú Tại Vũ, anh phải xin lỗi hạ âm đi. Tôi biết rõ, hai ngày nay tôi vẫn thử giải thích với cô ấy, nhưng cô ấy không nghe. Chú Tại Vũ bỗng dưng dừng lại, khóe mắt liếc thấy rau dưa xanh tươi trên bàn, đầu hiện ý hay. Anh cầm dao thái và một trái khổ qua, giơ tay chém xuống, lưu loát cắt ra, lại xoay người vào trong phòng bếp, lấy tới một cái chảo và hai cái trứng muối. Diệp Thủy Tinh và Kiều Toàn nhìn chăm chú động tác của anh. Mặc dù không hiểu rõ ràng anh vì sao chợt xào thức ăn trên lò nướng thịt, nhưng cũng hứng thú sổi rào. Mười phút sau, một đĩa khổ qua xào trứng muối sắc hương vị đầy đủ lên bàn. Hạ âm cũng được Diệp Thủy Tinh mời ba lần bốn lượt, không tình nguyện đi ra. Làm gì... Mình đang nói điện thoại với người đại diện Cô ảo não oán trách Lời chưa nói rứt chu Tại Vũ đã sát tay cô Cô muốn tránh thoát Nhưng anh lại cầm chặt không thả Nếm thử một chút Một muỗng khổ qua rào trứng muối Không nói lời gì đưa đến môi cô Cô sửng sốt Kim lòng không được há mồm Như thế nào Mùi vị ngon chứ Giọng nói chu Tại Vũ trầm nhẹ Hạ âm chép chép mùi vị phức tạp trong miệng Dương mắt nhìn chồng, Mắt của anh tĩnh mịch Giống như bao dung vô hạn cương triều. Tìm cô thắt chặt, nơi cổ họng mơ hồ chua chua. Không phải đang nướng thịt sao? Sao lại chợt làm món ăn này? Ăn ngon không? Anh không đáp lại, hỏi ngược lại. Cô mím môi, quật cường không cho đáp án. Ăn ngon thì tha thứ cho anh. Cái gì? Nói như vậy, anh căn bản còn nhớ rõ. Em nghĩ là anh quên. Cô buồn bã liếc anh. Làm sao có thể? Anh bất ngờ. Đây chính là món ăn ức định của chúng ta. Hơn nữa, không phải em nói là... Chỉ cần trên bản ăn xuất hiện món ăn này Chúng ta nhất định phải hòa hạo sao Em đã nói như vậy Nhưng mà cô chứng anh Vậy lần trước sao anh không nhớ rõ Lần đó Lúc anh vừa làm bảo vệ cho em Em đã đến nhà hàng lớn gọi hơn 10 món ăn đó Khi đó anh đối mặt món khổ qua xào trứng muối Cô cố ý gọi lại thở ơ Hại cô tức giận đến mức núp trong toilet nghẹn ngào Ngày đó em có gọi món ăn này à Chú Tại Vũ hoàn toàn không biết Anh không nhìn thấy Anh tức chết cô Nhớ lại ngày đó uất đức Hạ âm bỗng dưng không nhịn được chua xót Dậm chân, không để ý tới anh Tại sao có thể không để ý tới Mắt thấy vợ yêu lại muốn lách người Chú Tại Vũ như đình chém sắt Vươn ra một cánh tay Ôm lấy cả người cô vào trong ngực Môi đẹp kiên quyết hôn xuống Diệp Thủy Tinh và Kiều Toàn Ở một bên than thở ngon lành Anh lại tới chiêu này Sau một lúc lâu, hạ âm thật vất vả tìm về lý trí, hai tay trống ở ngực chồng đẩy ra. Gò má ửng hồng càng động lòng người hơn sắc thu, cũng không để ý bên cạnh còn có người. Vậy thì thế nào? Gia mặt chu tại vũ đủ đầy, bọn họ cũng không phải là người ngoài. Đúng vậy, chúng tôi hoàn toàn là nhà vợ, nhà vợ rất thân mật, rất thân mật. Diệp Thụy Tinh hì hì đùa cợt, hai vợ chồng cứ tiếp tục, chúng tôi coi như xem phim miễn phí. Diệp Thụy Tinh Ngương Mẫn hạ âm ửng đỏ, tức giận đi ra sau lưng chị em tốt, thất chặt cổ họng cô. "Đau không? Đau không hả? Xem cậu có dám nói hưu nói vượn không?" "Cứu, cứu mạng." Diệp Thủy Tinh cười thợ, kiều kiều "Mau mau cứu em." Đến rồi, Kiều Toàn đồng ý, thân thể lại không động, chỉ nhìn Chu Tại Vũ một cách rất bội phục. Chu Tại Vũ làm thể tay ok, ý bảo tất cả đã giải quyết. Có hai thứ vũ khí tình yêu, khổ qua giả trứng muối và hôn Anh tin tưởng cuộc sống hôn nhân tương lai của mình nhất định là bừng sáng. Mặc dù thỉnh thoảng giận dỗi, có lúc không vui, cuối cùng cũng nhất... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.